Chương 28. Anh có thể hôn em một cái không? Chương nhiễm nhiễm bị chính cái ý nghĩ trong não làm cho vô cùng xấu hổ. Dứt khoát xách ghế của mình ra chỗ thật xa nơi không có người nào để ngồi xuống. Dùng đèn pin của di động để xem kịch bản. Càng xem lại càng phập phòng không yên. Cô dứt khoát bắt đầu mở điện thoại ra. Lướt Weibo, buổi chiều lâm ngưỡng và Tân Dĩ Nguyên phát Weibo đều bị xe đến chóng mặt. Chương nhiễm nhiễm chợt nhớ tới mình chưa đóng Weibo của Tân Dĩ Nguyên lại. Vội vàng trở lại đóng một cái. Sau đó cho Weibo một cái like, vô cùng tốt, Lâm Ngưỡng và Tân Dĩ Nguyên đồng thời lên tiếng, rất dễ dàng mà cứu vãn được chương nhiễm nhiễm vốn đã không có bao nhiêu danh tiếng, chương nhiễm nhiễm nhìn tin nhắn riêng của mình một chút, phát hiện ngoại trừ đều chửi mình, lại có không ít người gửi tin nhắn thủ lộ với cô, nói rằng cảm thấy cô rất đẹp, cũng không phải như mọi người tưởng tượng, còn có mấy em gái quân tiếp viện nói rằng nhất định vĩnh viễn sẽ ủng hộ cô. Nếu như không phải liễu trạch nói cô không thể trả lời tin nhắn, cô thật sự rất muốn trả lời cảm ơn một cái, chương nhiễm nhiễm phát hiện còn có cả cả đời đẩy nhiễm nhiễm, cô bé này thật sự rất thích cô, mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho cô, có đôi khi hay chào buổi sáng hỏi chị đã ăn chưa, chị phải chăm sóc kỹ lưỡng bản thân, quan trọng nhất là, cô bé lại gọi bé cưng chương nhiễm nhiễm, chương nhiễm nhiễm tập trung nhớ lại một chút, nhớ rõ cô bé kia thoạt nhìn là một học sinh trung học. Chân nhiễm nhiễm dở khóc dở cười ấn vào quay bô của cả đời đẩy nhiễm nhiễm, phát hiện cả đời đẩy nhiễm nhiễm lại đang cãi nhau, hơn nữa lại là cãi nhau cùng phan hâm mộ của Lâm Ngưỡng, Lâm A Hòa, phục cô gái mặt tây liệt này, bắt đầu từ buổi hòa nhạc đến giờ không có ngày yên tĩnh nào, lão lâm đối với cô cũng coi là hết lòng giúp đỡ rồi, cùng hướng tư nhạc và tân dĩ nguyên như vậy thật không minh bạch, còn muốn lão lâm trùi mông giúp cô, lần sau lại là ai nữa, lâm thị tập, cả đời đẩy nhiễm nhiễm. Thế giới của người yêu mến ảnh đế lại tới rồi, idol nhà tôi bình thường nói yêu đương đã nhận biết bao nhiêu công kích còn chưa đủ sao, lần này bị oan, bạn trai nói giúp hai câu thì sao, nói cho cũng còn không phải bởi vì anh ta mà idol nhà tôi bị các loại vu oan sao, trước khi chị ấy luôn không có điều tiếng gì được chưa, Lâm A Hòa, đó không phải là do cô ta ít xuất hiện sao, 180 mạng lưới đỏ là có thể cao cấp nha. Cho dù cùng những người khác kết hôn có lẽ cũng không có người đồng ý đưa tin đâu, cả đời đây nhiễm nhiễm, vân vân vân, vậy cũng làm sao có thể so với idol của ngươi tại hôn lễ của diêu Hâm lại ở ngay trước mặt bạn gái mắt đi mày lại được, còn đơn độc cùng nhau đợi rất lâu đó, Lâm A Hòa, thật là nói phép, cả đời đẩy nhiễm nhiễm, xin lỗi, tôi tham gia hôn lễ, tận mắt nhìn thấy, nếu bị đập lập tức béo lên 100 cân, Lâm A Hòa, phải không, tôi đây muốn nổ pháo rồi. Đáng tiếc diêu Hâm lập gia đình, bằng không thì so với idol của ngươi tốt hơn 100 triệu lần, xem ra lão Lâm vẫn chưa hoàn toàn đuôi mù, hy vọng sớm ngày tỉnh ngộ, tìm một người như diêu Hâm, cả đời đẩy nhiễm nhiễm, tại sao ngươi lại ác độc như vậy, Lâm A Hòa, như nhau ngã chương nhiễm nhiễm, phía dưới kia không chỉ có Lâm A Hòa, còn có mấy fan hâm mộ của Lâm Ngưỡng đều nhau nhau biểu thị rằng cảm thấy diêu Hâm khiêm tốn không tranh là rất có nội hàm, so với chương nhiễm nhiễm tốt hơn rất nhiều lần. Chương nhiễm nhiễm thở dài, này, một mình em ngồi ở đây làm gì, bỗng nhiên giọng của lâm thị tập vang lên, chương nhiễm nhiễm quay đầu, chỉ thấy anh ta đang mặc đồ biểu diễn, trong tay còn cầm điếu thuốc, xem là tránh mọi người vụn trộm hút thuốc, chương nhiễm nhiễm, à, đêm nay anh cũng có cảnh quay, lâm thị tập, đúng thế, đánh nước tương, có lẽ có thể quay xong rất nhanh, chương nhiễm nhiễm, ừ, nhưng, hóa ra anh cũng hút thuốc, cũng, lâm thị tập hơi kinh ngạc. Lão Lâm hút thuốc ở trước mặt em, không có, chương nhiễm nhiễm vội vàng lắc đầu, là em nhìn thấy ảnh bị chụp trước kia của anh ấy, Lâm Thị Tập hiểu ra, khó trách, anh thấy cậu ta không thể nào hút thuốc rồi, cho dù hút cũng là giống anh, trốn mọi người rồi mới rút ra, kiên quyết không để cho người khác ngửi thấy khói thuốc của mình, chương nhiễm nhiễm vỗ tay, tố chất của hai người rất cao, Lâm Thị Tập, cái gì đâu, là về sau cổ họng của Dư Hâm không tốt không thể ngửi mùi thuốc lá. Lâm Thị Tập dừng một chút, rất cứng rắn mà vòng vo chủ đề, ôi chao, trước kia ở cửu trại khắp nơi đều là cây nên anh không dám hút thuốc, tục ngữ nói rất hay, phóng hỏa đốt rừng, Đấy tù ngồi đeo, chân nhiễm nhiễm, Lâm Thị Tập tắt thuốc, chân nhiễm nhiễm, tôi có thể hỏi một chút, Diêu Hâm và Lâm Ngưỡng vì sao mày chia tay hay không, Lâm Thị Tập, khủ khủ khủ, hình như anh ta có chút kinh ngạc, một lát sau mới nói, Lâm Ngưỡng không nói qua với em, chân nhiễm nhiễm, Anh ấy nói, là anh ấy không tốt, bị đá, lâm Thị tập ngẩn người, giống như có chút kinh ngạc, nhưng lại không ngoài ý nghĩ, Trương nhiễm nhiễm, không, nó không thuận tiện để nói sao, lâm Thị tập, thật ra thì em không cần để ý dư hâm, lão lâm đã buông xuống từ sớm rồi, Trương nhiễm nhiễm, vâng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thật ra thì sau khi rời khỏi hôn lễ kia, Trương nhiễm nhiễm đã biết rõ là lâm ngưỡng đã buông xuống, thế nhưng lâm ngưỡng buông xuống, Cô lại không thể buông hoàn toàn, người tầm thường sợ hãi đại khái chính là cô, thực tế nhìn thấy fan hâm mộ của Lâm Ngưỡng so sánh cô với Diêu Hâm, cuối cùng kết luận toàn bộ phương diện của Diêu Hâm đều hơn cô, cho nên chương nhiễm nhiễm thực sự buồn bực, có lẽ thấy chương nhiễm nhiễm quá đâm chiêu ủ dột, Lâm thì tạp nghĩ một chút và nói, thật ra thì, Diêu Hâm cũng nghe không dễ dàng, vừa rồi anh nói rồi đấy, cổ họng cô ấy không tốt, cuối cùng không có biện pháp để ra album. Kinh tế của thị trường âm nhạc cũng trì trệ, cô ấy không có cách để thương lượng để diễn, cho nên, tiền chữa bệnh của mẹ và em trai, tương đối khó khăn, chân nhiễm nhiễm, tiền trị liệu, lâm thị tập, ừ, em không thấy sao, hôn lễ của cô ấy, mẹ của cô ấy không đến, mấy năm trước đã qua đời rồi, cơ thể em trai của cô ấy cũng không tốt, quanh năm ở viện không có cách đi lại, lúc ấy phí trị liệu thực sự rất cao, lâm ngưỡng ấy à, lúc ấy cũng chỉ mới xuất đạo. Khi đó thủ lao diễn phim không thể so với bây giờ, quay một bộ phim cũng được mấy vạn khối, như muối bỏ biển thôi, chương nhiễm nhiễm, cho nên, Lâm thị tập, cũng không có gì lại cho nên hay không cho nên cả. diêu hâm cũng có kiêu ngạo, có lẽ không muốn quá liên quan tới lão Lâm, cũng không nói cho cậu ta là mình rất khó khăn, liền cùng cậu ta chia tay, sau đó ở cùng với một người khác. Khi đó lão Lâm còn rất đau khổ đấy, tinh thần xa suốt một thời gian ngắn. Khá tốt khi được đạo diễn Vương nhìn trúng liền kéo đi đóng phim điện ảnh, dời đi sự chú ý, chân nhiễm nhiễm không làm sao tưởng tượng được lâm ngưỡng tinh thần sa sút thì sẽ là cái hình dạng gì, nhưng không hiểu sao lại hơi khó chịu. Tinh thần lâm ngưỡng sa sút, lâm ngưỡng vì du hâm mà tinh thần sa sút, miệng lâm thì tập vừa mở, liền thao thao không dứt, về sau không phải du hâm có scandal sao, lão lâm biết du hâm không phải dạng người ấy, liền chủ động đến hỏi thăm người bên cạnh du hâm một chút. Khi nói chuyện về bệnh của mẹ và em trai Diêu Hâm không giấu được, Diêu Hâm vì chuyện này và cái kia liền tách ra, lão Lâm cũng không nói gì, trực tiếp lúc đó kiếm được bao nhiêu tiền liền để cho Diêu Hâm chữa bệnh cho mẹ. Đoạn thời gian đó bọn anh còn cho rằng hai người họ sẽ hợp lại, nhưng lão Lâm đưa tiền xong liền đi, gặp cũng không gặp Diêu Hâm, Diêu Hâm vì tìm cậu ta mà đến tìm anh, anh nghe Lâm ngưỡng, ra sức từ chối không để cho hai người họ gặp mặt. Trương nhiễm nhiễm cảm thấy nếu như lâm thị tập ở thời cổ đại, làm không tốt thì chính là một tiên sinh kể chuyện cổ tích, bởi vì cô nghe nồng nhiệt, ngay cả bắt đầu buồn bực ưu tư cũng biến mất một ít, cũng không có tâm tình đi hâm mộ Diêu hâm, chỉ hỏi, vì sao, anh ấy vì bất hòa gì mà không hợp lại cùng Diêu hâm, lâm thị tập, lúc đầu anh cũng hỏi qua cậu ta như vậy, cậu ta nói, trương nhiễm nhiễm chăm chú lắng nghe, lâm thị tập. Em có tinh thần buông chuyện thế này thì không bằng suy nghĩ một chút làm sao để diễn xuất đi, chương nhiễm nhiễm, nờ năm trước lâm thị tập và hôm nay chương nhiễm nhiễm đều bị nhục nhã, lâm thị tập, tóm lại, bọn họ vẫn chưa từng gặp mặt, cho tới sau này Diêu hâm có bạn trai mới, lão lâm mới không tránh kiên kỵ gì, em xem thái độ của cậu ta sau hôn lễ đó, chương nhiễm nhiễm, vâng, lâm thị tập, nói cho em nhiều như vậy, là anh biết lão lâm có lúc không nói chuyện yêu đương của mình. Nhìn người cậu ta thì không thiếu gì lời, nhưng cất giữ rất sâu, nói thế nào đây, có lẽ là khó chịu, trương nhiễm nhiễm, lâm thị tập, mấy người là còn là cô gái trẻ, yêu đương liền suy nghĩ nhiều, cậu ta khó chịu thì có lẽ em lo lắng hơn nhiều, yên tâm, loại người như lão lâm ấy mà, có chút bướng bỉnh, nhận thức cố chấp, em chỉ cần buộc cậu ta lại, khẳng định cậu ta sẽ toàn tâm toàn ý, buộc lại, vì cách dùng từ của lâm thị tập nên trương nhiễm nhiễm im lặng một lát. Cuối cùng nói, thật ra em cảm thấy, hai người đang nói gì vậy, chẳng biết Lâm Ngưỡng đã tới từ lúc nào, vừa vặn đứng sau hai người, Lâm Thị Tập và Trương Nhiễm Nhiễm cùng quay đầu lại, Trương Nhiễm Nhiễm, ừ, cảnh này hình như có chút quen mắt, Lâm Ngưỡng, ở chung một mình, không sợ bị chụp à, Trương Nhiễm Nhiễm, thật oan ủng, Lâm Thị Tập, ôi, cậu lại ghen với tôi, thật nhỏ mọn, được rồi được rồi, hai người nói chuyện đi, bóng đèn này sẽ đi. Lâm Thị tập khoát khoát tay, trực tiếp đi. Chương Nhiễm Nhiễm nắm kịch bản nhìn Lâm Ngưỡng, Lâm Ngưỡng cũng đang nhìn cô. Ban đêm gió ở biển nhị hải rất to, sóng biển nhẹ nhàng cuồn cuộn. Bất giác Chương Nhiễm Nhiễm tìm được một chút ý lạnh, cô ruột lại. Lâm Ngưỡng cởi áo khoác trên người, trực tiếp khoát lên người cô. Tại sao không mặc áo khoác? Mùi hương nhàn nhạt và độ ấm trên áo khoác dày của Lâm Ngưỡng xuyên thấu vào người. Trong nháy mắt Chương Nhiễm Nhiễm đột nhiên cảm thấy hơi nóng. Chương nhiễm nhiễm lại ngẩng đầu lên nhìn anh, trông thấy đường cong ưu nhã trên mặt anh, cùng một đôi mắt sáng ngời, cái này mơ hồ trong đêm, ngũ quan kỳ dị của Lâm Ngưỡng cùng 10 năm trước chồng lên nhau, phản phất như đứng trước mặt cô, đó là khi Lâm Ngưỡng 24 tuổi, khi anh còn trẻ, anh Tuấn, vừa trải qua một trận thức tình, anh cũng không biết tương lai mình sẽ bước lên đỉnh cao như thế nào, cũng đã xác định rõ sẽ không hợp lại cùng bạn gái, anh là người như vậy, đi ở trên con đường. Không quay đầu lại nhìn, cũng mặc kệ phía trước rốt cục là có cái gì, loại người như lão Lâm ấy à, có hơi bướng bỉnh, nhận thức cố chấp, em chỉ cần buộc cậu ta lại, khẳng định cậu ta sẽ toàn tâm toàn ý, lời nói của Lâm Thị tập đột nhiên vang lên bên tai, trương nhiễm nhiễm cắn môi, trong đầu vô cùng hỗn loạn, cô có thể giữ được Lâm ngưỡng sao, có khả năng sao, cho dù là một phần nghìn khả năng, trương nhiễm nhiễm nói, em, em muốn nói với anh một chuyện, Lâm ngưỡng, ừ. Chương nhiễm nhiễm, em chưa từng yêu đương bao giờ, lâm ngưỡng nhìn cô, anh biết, chương nhiễm nhiễm, em cũng chưa bao giờ quay qua cảnh hôn, cho nên, em không có cùng người khác hôn, đủ hôn đầu của em, em muốn, bất kể thế nào, tóm lại có lẽ em nên cho người mình thích mới là tốt nhất, nếu như không chê, anh, anh có thể hôn em một cái không?